Kem thân mến, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2 Vua Cát của nữ nhà văn pháp Paris. Với tất cả giấy tờ quan trọng mà Elliot vừa lấy được, mọi người đều rất phấn khởi vì những bí mật sẽ được hé lộ. Ông Job cần thông tin lập tức, Elliot đã mở tài liệu, nhưng cậu chờ hoảng hốt khi không có một chi tiết quan trọng nào liên quan đến mộng khách, đặc biệt là những trang cuối của cuốn tài liệu. Bố của Elliot đã không tạo ra bất cứ ác mộng nào trong mấy tháng vừa rồi. Điều này đã khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên và có phần thất vọng. Ngay lúc đó, Cassia xuất hiện. Sau khi biết câu chuyện mà mọi người đang bàn luận, Cassia cho biết chính mộng khách của bố Elliot đã tạo ra quái vật. Đó là một con rồng có ba màu. Elliot cảm thấy choáng váng khi biết số mệnh của bố mình có liên hệ mật thiết đến với quái vật. Mọi thứ trở nên phức tạp và cả nguy hiểm nữa. Sau đây, phát thanh viên Kim Ngọc sẽ gửi đến các em diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2 Vua Cát của nữ nhà văn người Pháp Paris nhé. có thể thả công chúa ra, Cassia. Cô ấy không thể tẩu thoát được đâu. Nhưng ta yêu cầu cô thả công chúa ra, ông cao giọng. Cassia thả Anora và công chúa sức nữa đổ ụp xuống sàn. May thay Chrow đã kịp đỡ lên nàng. Tôi chóng mặt quá, công chúa nói. Công chúa cần phải nằm nghỉ, ôm lên tiếng. Công chúa hiện nay vẫn còn yếu. Đúng rồi, Joph nói. Thưa công chúa, anh bạn Trâu của ta sẽ giúp cô ngồi xuống. Nếu thấy đói hoặc khát, hoặc cần bất cứ điều gì, công chúa chỉ việc yêu cầu. Cảm ơn ông, Joph. Anor khẽ đáp. Vì ông chính là Joph, đúng không? Đúng, nhưng ngược lại, chắc công chúa sẽ hiểu là vì lý do an toàn. Bọn ta không thể tiết lộ nơi cô đang ở hoặc để cho cô ra đi. Vừa mới ngồi xuống một chiếc ghế thư giãn màu hồng Ngay bên cạnh Elioth Công chúa Anor ngạc nhiên Ngước mắt nhìn Joff Tại sao có ông giải thoát tôi Để rồi lại giam cầm tôi Nàng hỏi Cô nhầm rồi công chúa thân mến ạ Joff đáp Việc giải thoát cho công chúa Là kết quả của một hành động đơn độc không đúng lúc Mà cậu bạn Elioth đây đã làm Nếu mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, thì hôm nay công chúa đã trở thành người vợ hợp pháp của quái vật. Nhưng Elioth đã đưa công chúa về đây trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Vợ tôi và tôi rất sẵn lòng cứu chữa cho công chúa. Bọn lính la mã, mấy con chip định vị. Anor khẽ nói và lại đưa tay lên cổ. Công chúa đã nhớ lại được đó là một dấu hiệu tốt. Bà Pom nhận định. Tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ mất nhiều thời gian hơn Nàng công chúa của chúng ta cử hơn là vẻ bề ngoài cho thấy Ông đang mạo hiểm khi giữ tôi ở chỗ của ông đấy An Nò khẽ nói Với những con chip định vị trong cổ tôi Ban DTD sớm muộn gì cũng sẽ lần ra được chỗ này Cùng với tất cả mọi người Tôi đã lấy hết mấy con chip đó ra khỏi cơ thể công chúa rồi Pum nói Ban DTD sẽ chẳng tìm được ai đâu. Cảm ơn bà, Anno đáp với một nụ cười biết ơn. Nhưng cô diễn trò gì thế này? Cassia thốt lên. Mấy con chip đó là hy vọng duy nhất nếu cô muốn được đám tay chân của nữ hoàng đưa khỏi đây và quay về với tòa lâu đài xinh xắn của cô. Thế thì cô cảm ơn là có ý gì hả? Trời đất, Cassia rốt sen vào. Ta xin nhắc lại. Anor không thể làm được điều mà cô gọi là diễn trò. Tuy vậy, cũng giống như cô, ta khá là thắc mắc khi nàng công chúa của chúng ta sẵn lòng ở lại đây, cũng như cung cấp những thông tin về tư dinh của quái vật và những chuyện đang xảy ra tại đó, nếu ta không nhầm. Ngồi trên chiếc ghế bành màu tím hoa cả yêu thích, ông Joff bắt đầu gõ gõ các ngón tay vào với nhau. Bọn ta đang chờ lời giải thích của cô đấy, công chúa thân mến, ông nói. Anna xin một ly nước, sau đó nàng ngồi thẳng người lại. Mấy ngày trải qua ở Ephetis đã mở mắt cho tôi. Nàng bắt đầu kể, tôi luôn nghĩ rằng ác mộng là những sinh vật nguy hiểm. Tôi tưởng là cần phải loại trừ tất cả các ác mộng để bảo đảm sự bình yên cho các cư dân mộng giới. Giống giống như người ta tiêu diệt lũ chuột và rán vậy. Tính xỉ xào vang lên nơi những người đứng nghe. Tất cả các ác mộng đều tiến lại gần để nghe công chúa nói. Và việc so sánh họ với hai loài sinh vật có hại kia khiến cho họ tổn thương thấy rõ. Nhưng khi tôi ở đó, Ano nói tiếp, tôi mới được quan sát tận mắt và nhận ra tất cả những gì mình được nghe kể lúc trước. Chỉ là một phiên bản méo mó của sự thật. Tất nhiên, một số ác mộng đúng là xấu xa và có hại thật. Ano đưa mắt nhìn sang Elios và đặt bàn tay trong mút của mình lên tay vị cứu tinh, rụt gan cậu bé mộng chủ, bỗng như có lửa đốt, cậu nóng bừng đến tận gò má. "Quái vật là kẻ xấu xa nhất," Ano nói. "Tôi không biết cảm ơn Elios sao cho đủ vì đã ngăn cản tôi trở thành vợ của quái vật. Tôi biết có những ác mộng nguy hiểm đáng bị giam giữ lại, nhưng còn các ác mộng khác." Giọng Ano lạc đi, Nàng ngồng đầu lên, nhìn vào mặt từng người một. Phủ thủy Di sắc sống An Bét, bộ đôi Vinh Trần Tinh Trâu, người phụ nữ da Xanh. Tôi đã hiểu ra, đại đa số ác mộng chỉ là những người nghèo không đáng bị sống trong cái ổ chuột Ephitis. Ano tuyên bố. Màn đêm gần như bao trùm mọi nơi. Mùi sú uế, sự xấu xí, khốn khổ của nơi đó. Thật không có lời nào diễn tả được. Tôi đã thấy sự tức giận của những người nổi dậy. Nó khiến tôi sợ hãi. Rất sợ. Nhưng tôi hiểu. Ano nuốt nước bọt. Mắt công chúa rưng rưng. Và tôi cũng hiểu rằng mẫu hậu đã sai. Công chúa nói với giọng run run. Ano cổ mắt xuống, ngừng lời. Một sự im lặng đầy xúc động tiếp nối những tâm sự của nàng. Những lời của công chúa khiến cho mọi người thật sự xúc động. Giọng nói sang sảng của ông Joff cất lên. an -no ngước mắt nhìn ông. Tôi xin ông, hãy gọi tôi là an -no thôi. Tôi không còn là công chúa của các thiện mộng nữa. Và tôi không mong trở về cung điện. Cô ta nói thế, chẳng qua vì không còn lựa chọn nào khác thôi. Cassia xen vào. Tôi dám chắc cô ta đang ao ước được quay về. Nấp sau váy mẹ muốn chết. Cách nói chuyện của Cassia thẳng thừng. Nhưng cô ấy không sai. George nhận xét. Nếu chúng tôi để cho cô đi, chẳng lẽ cô không muốn quay về cung để tìm cách giải thích cho mẹ mình về những điều mắt thấy tay nghe tại EFITIS sao? Dĩ nhiên là tôi muốn làm điều đó. Anno Lý Nhi nói. Đó, thấy chưa? Cassia gieo lên đắc thắng. Tôi muốn tin rằng mình có ảnh hưởng đủ mạnh đối với mẹ để thuyết phục mẹ rằng bà đang đi sai đường. Ano nói Nhưng tôi không ngu ngốc Tôi biết nữ hoàng sẽ không nghe tôi Đó là chuyện có thể Joff nhận định Ano khó nhọc leo ra khỏi chiếc ghế thư giãn Và quỷ xuống dưới chân Joff Ông Joff Nàng nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng vững vàng Khi tận mắt thấy mọi chuyện ở Ephetis Tôi đã hiểu ra những nguyên nhân thúc đẩy ông Lui vào hoạt động bí mật Cho dù ông có trả lại tự do cho tôi Tôi cũng không thể quay về sống trong cung điện Càng không thể là nàng công chú vô lo Như vài tuần trước đây Ano ngừng nói để lấy hơi Tôi biết Sự hiện diện của tôi Tại nhà ông hôm nay là ý trời Nàng nói tiếp Nếu ông cho phép Tôi xin được ở lại đây với ông Không phải như một tù nhân Mà như một thành viên của nhóm Vậy cô nghĩ mình có thể đóng góp được gì? Dốt hỏi. Ông đang nghiêm túc đây à? Kasia chen ngang. Ông thực sự nghĩ đến chuyện kết nạp cô ta sao? Tại sao không? Dốt đáp. Nhưng như thế là quá nguy hiểm. Kasia thốt lên. Làm vậy khác nào mà đưa sói vào chuồng kiều chứ? Tôi xin nhắc cho ông nhớ là cô nàng này có thể tạm thời đang bị đầu độc. Nhưng chẳng ai biết tác động đó sẽ kéo dài bao lâu. Biết đâu chừng. Chỉ sau 2-3 ngày nữa là cô ta đã có thể tòn hót mọi thứ bằng thần giao cách cảm với mẹ mình Để bọn DTD đến tóm các ông như bắt cua trong gió Đó là còn chưa nói đến Elliot Ano sẽ không bao giờ giao nộp em cho ban DTD Em tin chắc điều đó Elliot phản bác Rốt ra hiệu cho cậu bé im lặng Rồi nhìn thẳng vào mắt Ano Sao? Cô định nói thế nào đây? Ông hỏi Tất cả những gì tôi có thể làm, Ano đáp, là cam đoan với ông rằng tôi không hề có ý định tiết lộ bất cứ chuyện gì với nữ hoàng, cũng như với ban DTD. Hôm nay thì có lẽ vậy, nhưng ai dám đảm bảo cô ta không đổi ý chứ? Cassia vặc lại. Ông nói là cô ta không thể nói dối, có thể đúng, nhưng cô ta không thể bảo đảm cho một tương lai mà cô ta còn chưa biết. Vâng, quả thực tôi không thể, Ano đáp. Chính các cô mới là người quyết định xem Có nên chấp nhận rủi ro hay không dù nhịp nhịp ngón tay với vẻ đăm chiêu Ano này Ông nói Lúc nãy cô đã đề nghị cung cấp cho chúng tôi Những thông tin mình biết Về tư dinh của quái vật Cô đã lắng nghe chúng tôi từ lúc nào Có lẽ là khoảng 2 phút về trước đó Ano đáp Tôi biết được chính mộng khách của cha Elioth Đã tạo ra quái vật Tôi đã nghe các ông nói về một kẻ tên là zabus nhưng tôi không hiểu. Nhưng cô cũng hiểu đủ để biết nhóm của chúng tôi định đột nhập vào tư dinh của quái vật để giải phóng cho mộng khách của bà Elioth. Chuyện đó sẽ giúp làm suy yếu sự chi phố của quái vật đối với các ác mộng và ngăn cản hắn tiếp tục thu được các năng lực mới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn cách rất xa sự khôi phục địa vị cho các ác mộng mà dường như cô đang mong muốn. Vậy tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi? Anor biết chuyện của cháu. Eliud vào. Cô ấy đã giúp cháu ngay từ đầu. Anor nhìn từ Eliud sang Joff. Trước khi cụp mắt nhìn lớp vải nhung màu hồng mà mình đang ngồi lên. Tôi... Cô lấp bắp. Tôi nghĩ Eliud chính là phái viên mới mà Onida cần để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Ô là la... Giờ thì cô nàng này đang ôn lại truyền thuyết cho chúng ta à?" Các xe bực bội thốt lên. "Chúng ta nghe thế là đủ rồi đấy." Tiếng xì sầm kích động vang lên trong đám người có mặt. Họ có vẻ đang bất đồng quan điểm. Cassia rõ ràng không phải là người duy nhất thấy ý kiến của Ano là buồn cười. Về phần mình, Ideos không thể ngăn được một cái nhăn mặt bối bố rối. Rõ ràng, Ano đã quá lậm vào câu chuyện truyền thuyết đó. Và suốt cuộc nó sẽ chỉ gây hại cho cô thôi Đủ rồi dốc gầm lên Tiếng xôn xao lập tức tắt ngấm Và mọi ánh mắt đều quay về phía trước ghế màu tím Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2, Vua cát của nữ nhà văn người Pháp Paris qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Ngọc. Các em hãy theo dõi chuyên mục đọc truyện thiếu nhi ngày mai nhé. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.